các bạn đang nghe tại đọc audio .net. thì khi anh tôi chạy ra bên ngoài thì mọi người mới túa chạy theo chúng tôi chạy ra theo thì thấy anh tôi chạy ra đống nhảy xuống sông thì lúc đó mà sáng mà bà con nghe chuyện này chuyện kia cũng kéo tới đây mà coi thì lúc anh tôi chạy ra tới mé sông nhảy xuống sông thì bà con cũng chạy ra theo rồi có người cũng nhảy theo để mà để mà vớt ảnh lúc đó bà năm bà cũng chạy theo ra tới mé sông Bà mới chấp tay lại rồi bà đọc nhẩm trong miệng câu gì đó. Thì lúc đó anh tôi ở dưới sông rồi mà cũng nổi lình bình, lình bình vậy nè. Chứ không có chìm. À, nó ngồi vậy. Mấy anh trong xóm thì lúc đó cũng nhào ra tới mới lôi anh vô. Nhưng mà lạ một điều lôi vô lôi không được. Giống như là có ai dị lại vậy. Lúc đó thì mấy anh cũng giữ anh tôi ở đó thôi. Thì bà Năm mới ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt lại. Rồi bà làm bầm gì trong miệng cái bà mới cất tiếng bà hỏi là ai? Mà đeo bám người ta, có cần gì cho biết. Rồi bà lóng tay, bà lẩm nhẩm lẩm như bà nói chuyện với ai đó. Rồi tự nhiên nghe bà nói, được. Thì tự nhiên lúc đó anh tôi giống như có người buông ra rồi, nhẹ người lại. Thì mọi người mới kéo vào bờ và mang lên, thiệt là dễ dàng luôn. Mọi chuyện sau đó thì bà Năm bà mới đi thẳng lên trường học luôn, gặp người hiệu trưởng trường đó. Rồi bà cho biết là... Phải đào ở dưới cái góc chuối lên. Để mà đem có hài cốt người ta ở dưới đó. Nhưng mà bà cũng khuyên là thôi. Cái chuyện gì cũng như trường học. Làm thì làm ban đêm thôi. Để mà tránh gây cái tai tiếng cho trường. Thì thầy hiệu trưởng nghe. Nghe lời. Rồi mới cho người ngay trong đêm đó đào liền. Vậy nha. Đúng như bà Năm nói luôn. Ở ngay dưới bụi chuối đó đào lên. Được một cái hũ hài cốt. Rồi... Người ta mới giao cho bà Năm, coi bà muốn xử sự sao, cứ, cứ việc bà lo. Yeah. Cho đến hôm sau thì anh tôi khỏe lại. Thì bà Năm lúc đó cũng qua thăm. Bà mới cho biết cái hũ trò cốt đó đó là của một cô gái. Và cô gái đó hồi xưa đi làm người hầu cho địa chủ thì tội nghiệp lắm, bị đài đọa khổ sở lắm. Rồi sau đó nha, cậu bị bán vô trong tủ lầu. Rồi bị người ta uh, hành hạ ở trong đó. Cổ tuổi thân quá, buồn quá. Thấy sao mà cái đời sống của mình, cuộc sống mình nó giống như bạc phước vậy. Thế là cổ nhảy sông cổ tự tử. Sau khi cổ chết thì người dân thấy thương quá. Đâu có biết mà gia đình, xứ sở ở đâu mới đem hài cốt của cổ chôn ở ngay cái góc chuối. Lúc trước đó thì người ta có dựng lên cái bia đá đàng hoàng. Mộ cũng Cái mộ cũng không có cao đâu, lặng lặng thôi Rồi sau này lâu ngày quá người ta quy hoạch trồng cây để mở trường Thì người ta cài, người ta ủi mà người ta không để ý cho nên nó, nó tan nát hết Thì có điều là ngay cái à, đó đó người ta trồng có bụi chuối đó Thì nó mập tới bây giờ và giữ được cái, cái, cái hài cốt của, của cổ ở nơi châu đó Hiện tại thì cái trường này tốt lắm rồi Đã được tu sửa là rất là khang trang Và cho đến nay thì cũng không nghe ai còn nói về những cái chuyện như vậy nữa Đó là câu chuyện của con đến đây đã hết Con cảm ơn mọi người và bác đã lắng nghe à, Bác đã đọc và mọi người đã lắng nghe câu chuyện của con Vì đó là câu chuyện về hồn ma gốc chuối của Hoàng Vũ Bây giờ chúng ta bắt đầu sang câu chuyện à, hai câu chuyện ma nhập của ông Quốc Tiến Nội dung bức thư như sau. Lời đầu tiên con xin được chào chú Việt Thảo, con tên Quốc Tiến. Con rất hâm mộ chú từ khi con còn nhỏ xíu qua những video hài mở bằng đĩa nhựa. Con xem ba chú Việt Thảo Vân Sơn bảo Lim diễn hài trên sân khấu con rất thích. Rồi sau này thời đại công nghệ Internet phát triển, con mày mò lên YouTube để xem chương trình hài của ba chú được nhiều hơn. Rồi một ngày vô tình con bấm xem được chương trình chú và chú Vân Sơn đi làm ký sự, về các tiểu bang nước Mỹ khám phá và các điểm du chơi ăn uống. Con thật sự sự ngưỡng mộ chú lắm. Rồi bắn đi một thời gian, con lo học cao đẳng, tốt nghiệp xong, con lại lao đầu vào để đi làm kiếm tiền. Nên con thường xuyên coi những video hay sản phẩm của chú làm ra nữa. Con không thường xuyên coi. Đến khi con đi làm tài chính, thì cũng có thời gian rảnh rỗi nhiều lắm nên được cấp cho cái laptop riêng đi làm hễ có khách thì làm không khách thì ngồi chơi còn lại mày mò xem lại kênh của chú thì phát hiện ra những chuyện bên lề liên quan tới chuyện tâm linh cái chủ đề nó hấp dẫn mà con thích nữa còn nhớ đến những cái chuyện ma nhập mà chính con chứng chính...